trương 3 6 t tốt nhất kịch bản t h ư ợ n g giờ phút này lễ trao giải ngoại trừ lục vũ một người còn lại tất cả khách quý biểu lộ đều tương đương đặc sắc một cái võng hồng bộ phim đầu tiên liền thu hoạch được tốt nhất kịch bản t h ư ợ n g có thể nói rất h ư b ứ c không ít nữ minh tinh nhìn lục vũ ánh mắt bên trong đều lóe ra ánh sáng con trẻ như vậy đạo diễn còn như thế có tiềm lực đây nhưng so sánh những cái kia láo đạo diễn mạnh hơn nhiều lắm mặc dù bên người ngồi một thiền m ạ n h nhưng tuyệt đối có thể chiều sâu phát triển một cái anh b n g cá đang diễn nghệ trong vòng thế nhưng là vô cùng nhiều nhanh đi nhanh một thiền mạch đi theo lục vũ cùng một chỗ đứng lên đến trực tiếp bổ nhào vào lục vũ trên thân cho lục vũ một cái to lớn ô m đi qua rèn luyện từ B đến C bánh bao nhỏ trong nháy mắt bị chen thành A được rồi chờ ta trở lại lục vũ sờ lên một thiền mạch đầu đối với ban đêm ban thưởng bánh bao nhỏ càng thêm mong đợi đi đến sân khấu lục vũ từ ban thưởng khách quý trong tay tiếp nhận cút cảm tạ cảm tạ mọi người với tư cách giới giải trí người mới rất cảm tạ có thể được mọi người ủng hộ đương nhiên lục vũ nhìn về phía khách quý trên ghế một t i ề n mạch càng cảm tạ ta bạn gái một t i ề n mạch tại sau lưng ta ủng hộ. cảm ơn mọi người. Lục Vũ thả xuống mịt r ộ phồn, vỗ tay đi theo vang lên. Lúc này đèn tự quang, hội tụ tại Lục Vũ cùng một thiền mạch trên thân. Đặc biệt là màn hình lớn, đem Lục Vũ cùng một thiền mạch ghép lại đến cùng một chỗ. Đừng nói, nhưng nhìn tướng mạo, hai người kia vẫn rất sướng. Bất quá, tại Lục Vũ đi trở về đi thời điểm, không ít nữ minh t ỉ n h ánh mắt, để Lục Vũ vô cùng khó chịu. Hắn là tiếp nhận một thiền mạch, nhưng không có nghĩa là có thể tiếp nhận nữ nhân khác. Những nữ minh tịnh này từng cái giống như muốn đem đèn lớn lấy ra một dạng. Đặc biệt là một cái tướng mạo dáng người cực giống i ế p trước đại mịch mỹ ít nữ minh tịnh, điên cuồng nâng cao đèn lớn. giống như muốn cho phía trước ghế cho b ú Thời gian trôi qua rất nhanh, liên tục mấy cái hàm lượng vàng không phải rất cao giải thưởng toàn đều bán xong. Cuối cùng ba cái giải thưởng, nhất có hàm lượng vàng ba cái giải thưởng sắp cấm buộc. Người chủ chỉ r ơ mịt rổ phủng rõ ràng. Tốt nhất vai nữ chính, đương nhiên không có một thiền mạch. Lục Vũ nhìn một thiền mạch thất vọng ánh mắt, trong lòng cũng rõ ràng cái này giải thưởng đối với nữ minh t ì n h ý nghĩa. Bất quá đã có lần này thành công, Lục Vũ trong đầu cũng không ngừng trải qua đại nữ chính k h bản, sinh hóa nguy cơ. Phải suy nghĩ thật lâu. trên đài cái kia cực giống đại mịch mịch nữ minh tinh than thở khóc lóc nói xong lấy được thưởng tâm đắc lục vũ cuối cùng nghĩ đến một cái tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ điện ảnh giới k ị bản với lại sinh hóa nguy cơ cái này điện ảnh một khi quay c h trụp không chỉ điện ảnh sẽ hỏa bị thêm vào trò chơi đồng giá trị đều sẽ để công ty kiếm một món hỏi không thể không nói một thiện mạch tuyệt đối là mình may mắn bé n h ỏ t i ì n h tốt nhất vai nữ chính ban thưởng kết thúc tiếp xuống đó là tốt nhất nhân vật nam chính với tư cách toàn bộ ban đêm tất cả người nhất chờ đợi giải thưởng tại người nữ chủ trì vừa nói xong vào vây danh sách thời điểm trên màn hình lớn bốn vị nam minh tỉnh đều tại một cái góc cùng nhau nhìn chăm chú đây cuối cùng ai có thể xuất hiện ở giữa lục vũ lục vũ m ộ t thiền mạch không ngừng mà ở một bên cố lên đ n g viên giống như mới vừa không có thu hoạch được tốt nhất vài nữ chính chuyện này một điểm không có ảnh hưởng đến mình một dạng bất quá lục vũ đối với cái này giải thưởng kỳ thực cảm g i á còn c đ n g dạng đối với mình diễn kỹ vẫn rất có đếm cũng liền so tiểu thị tươi cưỡng lên như vậy ước điểm điểm căn bản không có những cái kia tên g ó c diễn kỹ tốt với lại c h ô n sống bộ phim này nhiệt độ bởi vì tốt nhất kịch bản quan hệ đã có nhiệt độ vào vây cũng không tệ rồi lấy được không lấy được thưởng thật không trọng yếu. thế nhưng là toàn bộ hiện trường gần 2.000 tên diễn viên đ o á n t r ư n g cũng chỉ có lục vũ nghĩ như vậy. mặc dù đã nửa chân đạp đến vào giới giải trí nhưng lục vũ một mực xem như mình là cái toàn bộ công việc sở chế a mẹ. đóng phim chỉ là một loại m ư u sinh thủ đoạn. toàn bộ công việc mới là có ý tứ nhất sự tình. nhưng là những minh tình này cũng không đồng dạng. một điểm đối với một việc may m ẩ n cả người liền có trách nhiệm, liền có thể tham gia lễ trao giải những minh tình này, cái nào không phải giá trị bản thân không ít. nếu như bảo trì một viên tâm bình tĩnh, chú ý cùng mình diễn kỹ, mà không phải cái khác đ ồ vật. đoán trường giới giải trí chỉnh thể diễn kỹ đều sẽ thăng cấp một cảnh giới. Thế nhưng là ai có thể làm đến đâu? Trên đài ban thưởng khách quý chính là mới vừa rồi cái kia tốt nhất nữ chân heo Dương Thi Thi. Đừng nói dáng người so đại mịch mịch còn tay tướng mạo cũng cùng Thi Thi tỷ có liều mạng. Không hổ cùng cái tên này Dương Thi Thi mở ra phong thư trong máy mắt ánh mắt bên trong mang theo một tia khiếp sợ nhưng rất nhanh ý cười càng đậm. Thu hoạch được năm nay tốt nhất nam chân heo là Võ Hồng Lục Vũ chúc mừng chúc mừng Lục Vũ Võ Hồng tốt nhất kịch bản c á i này giải thưởng. ban thưởng thời điểm nói v o n g hồng hai chữ là đang vũ nhục lục vũ đoan t r ừ n g kim mã thưởng đạo diễn khẳng định có ý tứ này nếu không lục vũ cũng coi là nửa cái ca sĩ giới thiệu thân phận là ca sĩ khẳng định sẽ tốt hơn một điểm bất quá tốt nhất nam chân heo cái danh này phía trước tăng thêm vỗng hồng hai chữ cái kia chính là đối với hiện trường tất cả nam minh tỉnh trâm trọng vẫn là loại kia cực hạn trâm trọng tất cả đều là toàn bộ hát quốc nội danh g ó c liên một cái v o n g hồng đều không có so qua liền ngay cả vỗ tay đều đang trầm mặc m ấ y c h ụ g i â y sau mới tại một thiền mạch dẫn đầu dưới v a n g lên vụ vật vỗ tay trầm rãi mới hội tụ vào một chỗ. chôn sống, lục vũ, hai cái danh tự này, và hôm nay ban đêm triệt để tiến vào mỗi người tâm lý, bởi vì hiện trường là đồng bộ trực tiếp, mà lục vũ còn không có sớm cùng mình sa diêu gia tộc dân mạng nói, tại ban phát tốt nhất kịch bản thời điểm, mới bị một chút dân mạng phát hiện lục vũ vậy mà cũng ở trong đó, mà giờ khắc này, toàn bộ phòng trực tiếp triệt để đ ê n cuồng, đủ loại lễ vật đặc hiệu trực tiếp chiếm cứ toàn bộ màn hình, ngoa tào, võng hồng lục vũ, n ư u b ư c nga, sa diêu đại đế, nếu không phải nhìn ngươi tấm kia mặt đẹp trai, ta đều quên l ạ i để gọi lục vũ, ha ha ha. Đại đệ cũng không đang trực tiếp thời điểm nói một tiếng, lặng lẽ làm đại sự. Buổi sáng bắt tham quan, xế chiều đi lĩnh thưởng. Một ngày này do so ta cả một đời đều đặc sắc, đây tuyệt đối đó là vinh dự nha. Sa đ i ê u Đại đ ể nói đưa chúng ta Sa đ i ệ u gia tộc vẽ xem phim thời điểm còn giữ lời không. Đến lúc đó nhất định phải đi giảm chiếu phim ủng hộ Đại đế. đ ư a Bất quá tựa như là một bộ khắc mộ thiền mạch điện ảnh. k ị c h bản tương tự, bất quá một thiền mạch là nhân vật chính. Nghe nói hai bộ điện ảnh chỉ có bộ một có thể để danh, mà một thiền mạch tặng cho Đại đế. Đây chính là yêu. Trời ơi, thật nha. bất quá ta nhìn Dương Thi Thi nhìn Đại đ ệ ánh mắt đều nhanh kéo Đại đ ệ đừng không nhịn được dụ hoặc nha ha ha ha người khác ta không dám hứa chắc Dương Thi Thi thành dành so một t h i ề n mạch sớm vẫn là tất cả trạch nam tình nhân trong n ộ g ta không tin có người có thể ngăn cản được Dương Thị Thi chương 370, 3 7 t r b a cái thưởng lớn giới giải trí tân tinh hình ảnh bên trong lục vũ cuối cùng tránh thoát Lưu Thi Thi đ ô i tay tại mọi người trong tiếng cười cầm lấy c ú p trở lại trên chỗ ngồi mềm a mềm đại a đại đẹp mắt không không có chúng ta nhà t i ề n mạch đ ể mắt ngươi nhìn Lục Vũ chủ đánh chính là chân thật, Lưu Thi Thi tay là thật mềm, không chỉ n ơ n g tay, tại ôm thời điểm, d ê lực trùng kích để Lục Vũ cảm giác được cái gì gọi có d ã n Mà đại a, kia liền càng không cần nói, mình nhìn, l ư ỡ một cái thẳng lương tâm, liền có thể cho mị rổ phồn cho b ú Ngươi nói lớn không lớn, nhưng là muốn nói có đẹp hay không? Vậy khẳng định không có một tiền m ạ c h đ p mắt, tối thiểu tại Lục Vũ trong lòng, một tiền m ạ c h bộ dáng là tuyệt đối thay thế không được. Hừ, dạng này coi như ra dáng. Lại nói, các n g ư ờ i nam nhân là không phải đều ưa thích như thế dáng người, một tiền m ạ c h ghé vào Lục Vũ bà vai, hơi thở mong manh. Tại Lục Vũ bên thai không ngừng mà trêu chọc, đoán chừng là, nhưng ta không thích. Lục Vũ ăn ngay nói thật, nói l á o mới vừa ngơi con mắt liền không có rời đi. Thật. Lục Vũ đôi tay bưng lấy cuốc, nghiêm túc nói ra, ta đây không cần người, ta thích đèn lớn, eo nhỏ, cái mông về lên, chân thô, một thiền mạch, minh ngoại trừ đèn nhỏ một chút, giống như đều phù hợp yêu cầu. Một thiền mạch bởi vì từ nhỏ đã tại rèn luyện vũ đạo, chi giới đặc biệt có lực lượng, cho nên tương ứng địa phương, s á c thực so một đám gầy yếu minh tinh lớn một chút như vậy. Xem ra trở về còn muốn tìm lưu t ỷ hảo hảo thương lượng một chút. cái gì vận động có thể cho đèn càng lớn một điểm. hai người đang tại thảo luận liếc mắt đưa tình. sân khấu bên trên cuối cùng, hàm lượng vàng cao nhất giải thưởng, đạo diễn xuất sắc nhất. lúc này đang tại ban phát, mà trên màn hình lớn vẫn như cũ có lục vũ, đạo diễn xuất sắc nhất, n g y võng hồng, lục vũ. giờ khắc này, toàn bộ hành trình thật toàn bộ khiếp sợ lên, liền ngay cả phòng trực tiếp đám dân mạng, bao quát xa điều gia tộc fan đều một bước. đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng là chân chính t ư ở n g lớn, cái thế giới này gia nhập giới giải trí độ khó lớn. có một bộ phận nguyên nhân đó là cái thế giới này giới giải trí là lấy đạo diễn vi tôn giới giải trí muốn trở thành tên góc vậy liền không thể rời bỏ đạo diễn n n g ca hát, tổng nghệ cái kia cũng chỉ là diễn viên thiết yếu kỹ năng một trong mà một cái đạo diễn thành danh vậy liền cần nhiều năm ma luyện toàn bộ giới giải trí cái gì người không tốt nhất xuất đầu vậy khẳng định đó là đạo diễn dù sao đạo diễn cần sẽ thật sự là nhiều lắm muốn quay c h ụ p bộ một mọi người ưa thích điện ảnh đồng thời gồm nhiều mặt lấy nghệ thuật giá trị đây đều cần dài đến mấy chục năm ma luyện lại thêm thế hệ trước đạo diễn tạo áp lực cho nên cái thế giới này giới giải trí nữ minh tinh tiến vào đạo diễn gian phòng cố sự cũng không tính là vậy trần mà đạo diễn xuất sắc nhất lục vũ chúng tuyển cũng không tệ rồi thật đúng là có thể thu được thưởng đồng hồ này mình cái gì rất nhiều nữ minh tinh nhìn một thiện mạch ánh mắt đều mang sắc ý đều là danh đạo diễn á còn không muốn n ồ i một cái tuổi trẻ một điểm v õ n g hồng thế nào bây giờ tại làm các vị ai còn dám gọi lục vũ v õ n g hồng đoán chừng đi ra lễ trao giải lục vũ đều có rất ít người t ở toàn đều muốn gọi lục đạo mà lục vũ sửa sang lại một cái y phục chuẩn bị đi hướng sân khấu. đặc biệt là lộ quá dương thi thi thời điểm cái tia tay nhỏ nếu không phải lục vũ lẫn tránh nhanh tuyệt đối đụng phải nàng không nên đụng địa phương lục đạo còn trẻ như vậy liền lấy đến đạo diễn xuất sắc nhất có cái gì muốn cùng mọi người chia sẻ kinh nghiệm à trên đài ban thưởng khách quý nhìn lục vũ đầy mắt đều là hâm mộ n g y nghiêm túc phát hiện trong sinh hoạt tốt đẹp à chân thật một điểm chơi chính là chân thật lời này vừa nói ra toàn trường đều cười vang lên trong n h á y mắt v ỗ tay nổi lên một phía nói không có tâm bệnh người ta đó là một cái v õ g hồng vẫn là toàn bộ công việc v õ g hồng nghe nói cái này điện ảnh đó là một cái khiêu chiến nhiệm vụ, chủ đánh chính là chân thật. ngươi nhìn, cái này khiêu chiến nhiệm vụ nhiều thành công, dẫn đầu một đám sinh viên, liền lấy đến như vậy n h i ề u thưởng. một đêm thành danh, người ta lục vũ tại internet bên trên nhưng so sánh không ít minh t ỉ n h fan đều nhiều. phòng trực tiếp, đại đế như b ứ c vì cho đại đế chúc mừng, ta u y ế t một cái, trời ơi, đây hắn meo vẫn là chúng ta bên người xa điêu đại đế a, có phải hay không muốn cách chúng ta mà đi? giới giải trí tân quý, tuyệt đối, đạo diễn xuất sắc nhất, đó là rất nhiều thành danh đạo diễn đều không có từng t u được. Đại đế khẳng định phải đổi phong cách. Đại đạo diễn đâu còn biết sống đ ú n g đán. t i ể u nói này, ta còn có chút không muốn chúc mừng. Ta thế nhưng là từ lần đầu tiên đại đế trực tiếp gặp phải một thiện m ạ c h một mực đổi tới hiện tại, làm sao có một loại mình nhi tử cuối cùng thành danh cảm giác? Trời ơi, ta cũng là. Ta là từ đầu hũ thối r ữ a chân bắt đầu nhìn. Ta là từ thợ mở khóa mở đồng tâm tỏa bắt đầu nhìn. Nhi tử, ta hảo con trai lớn. Hình ảnh bên trong, từng tiếng lục đạo gọi lục vũ đáp ứng không xuể. Mà p h ò n g trực tiếp, tuyệt đối là cỡ lớn nhận thân hiện trường. Cẩn thận đếm lên đến, lục vũ ít nhất có hơn mấy trăm ngàn phụ thân rồi. Theo Lục Vũ linh xong thưởng, lần này Kim Mã thưởng cũng kết thúc mỹ mãn. Khách quý nhóm vây quanh Lục Vũ tại công tác nhân viên dẫn dắt bên dưới chậm rãi đi ra đại lễ đường. Ba cái cút tất cả một thiền mạch trong tay, không phải Lục Vũ không muốn cẩm, là một thiền mạch nhất định phải nóng hổi một cái. Kỳ thực Lục Vũ rõ ràng, một thiền mạch ý là để Lục Vũ nhiều cùng những cái kia Minh Tinh tiếp xúc một chút. Lúc này mọi người đều đang định nọt Lục Vũ, chính là nhân tế kết giao thời điểm tốt. Đợi đến Lục Vũ đợt này d à n h tiếng đi qua, hoặc là biết Lục Vũ cùng mình vẹn vẹn mở một cái công ty nhỏ, không biết khi đó còn có ai sẽ liên hệ Lục Vũ. Còn chưa đi ra đại lễ đường. Lục Vũ liền lôi kéo một thiện mạch biến mất tại nhân viên thông đạo. Đó là chỉ trước mắt c p vu, không ít minh tinh nghệ nhân đều không có nhìn thấy đi đâu, chỉ là một cái chỗ rẽ, nhìn thấy hai cái cái kia đây cái thằng công nhân. Lão, lục đạo đâu? Đúng thế, thiện mạch muội muội đâu? Còn muốn mời hắn hai đi trong nhà ngồi một chút đâu? Tiểu đồ đi, làm thế nào? Ba người các ngươi một khối làm a? Xéo đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Ta muốn cũng không cùng ngươi cùng một chỗ, cũng nên nhìn xem lấy được thưởng điện ảnh khối lượng thế nào. Cùng đi xem a. Không nhìn thấy Lục Vũ, Đám Minh Tỉnh nói lấy Hổ Lang chỉ tử. hướng phía nhớ kỹ phỏng vấn phương hướng đi đến không có cách muốn thu hoạch được gật đầu một cái đầu t h ả m đo lộ mặt sau đó phỏng vấn thiếu một thứ cũng không được trong nháy mắt còn có thể nói điểm cùng buổi tối hôm nay người thằng lớn lục vũ mới vừa cố sự đặc biệt là dương thi thị nắm tay um m ì n h còn tại lục đạo trên mông bấm một cái đây đều tính tiếp xúc ra thì đi tiếp theo bộ phim không cho mình cái vai trò có phải hay không có chút không thể nào nói nổi chương 371, dạy học trải nghiệm thể dùng tại ban đêm lục vũ cùng một thiện mạch lặng lẽ trở lại công ty lúc này công ty đã bắt đầu điên cuồng chúc mừng cái thứ nhất điện ảnh liền thu hoạch được ba cái thưởng lớn đừng nói là một cái v o n g h ồ n g đó là một cái nổi danh đạo diễn đều không nhất định có thể cầm xuống tới ăn uống no đủ nhìn vẫn tại chúc mừng sinh viên lục vũ dẫn một thiền mạch trở lại tầng cao nhất phòng nghỉ bắt đầu nghiên cứu bánh bao nhỏ đủ loại phương pháp ăn phòng ngủ phòng khách phòng tắm bao quát trên bàn cơm đều xuất hiện hai người thân ảnh động người âm thanh tại toàn bộ phòng nghỉ không ngừng vang lên thắng đến một t i ề n mạch không ngừng hiểu rõ cầu xin tha thứ kêu thảm lục vũ mới trong lòng hài lòng đủ bỏ vũ khí xuống đứng tại bên cửa sổ nhìn về phía vô cùng sáng tỏ ánh trăng mình xuyên việt đến cái thế giới này đã hơn ba tháng thứ không có tiếng tâm gì một cái tiểu sợ che à mẹ đến bây giờ cùng đại minh tinh cùng một chỗ này vào một trăm vạn đây thật là hiện thực a có thời điểm lục vũ cũng đang hoài nghi có phải hay không mình trước khi chết huy tưởng thế nhưng là nếu như là huy tưởng vì cái gì không thoải mái hơn một điểm trực tiếp ngự kiếm phi hành thống nhất thời gian bất quá cũng tốt bên người xuất hiện một thiện mạch mấy người để không có chút nào lòng cảm biến mình dần dần cảm nhận được nhà ấm áp hệ thống Ha ha, ngày thứ hai, có thể là hôm qua tâm cảnh biến hóa, suốt cả đêm Lục Vũ ngủ được vô cùng t h m n g ọ t còn chưa có tỉnh ngủ, cũng cảm giác trong chân có cái tiểu khả ái đang không ngừng vặn v è o thân thể. Lục Vũ chưa còn đang ngủ bộ dáng, muốn nhìn một chút một thiền mạch muốn làm gì, chỉ là trong nháy mắt Lục Vũ liền một bước, một loại ôn nu cảm giác phủ kín toàn thân. Đây, khẳng định là đang nằm mơ. Thế nhưng là cảm giác này, cái kia một kia ôn nu, còn có nghịch ngợm tiếng cười. Một lát sau, cả phòng lại nghĩ tới động người âm thanh, thẳng tới giữa trưa, Lục Vũ cùng một thiền mạch mới từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. sau buổi cơm trưa, mấy người trở nên bận rộn lên, chỉ để lại lục vũ đang treo chọc lục nhất chơi đùa. hệ thống rút thưởng, lục nhất lúc này đã gần cao cỡ một người, thân hình vô cùng trắng kiện, mỗi ngày đều đi s ừ n núi nhỏ bên trong chơi đùa. bất quá đối với lục vũ thân mật chỉ tăng không giảm. hệ thống đĩa quay lớn chống rông xuất hiện, lục vũ cũng đưa trong tay đĩa ném ném ra ngoài. nhìn lục nhất hướng phía đĩa ném chạy như bay, 7 giây may mắn khởi động, hệ thống rút thưởng lập tức dừng lại. dạy học trải n g h i ệ m thể, lục vũ nhìn cái này ban thưởng, có chút n g b ứ c nhìn chạy vội tới lục nhất, dùng 7 giây may mắn thời điểm. Lục Vũ muốn là có thể hay không rút đến một cái huấn chó kỹ năng. Lục Nhất hiện tại dáng dấp càng lúc càng giống cầu hùng, đây nhất định là không thể tiếp tục nuôi. Không nói có phải hay không vi phạm, liền tính không vi phạm, thiên nhiên mới là Lục Nhất cuối cùng kết cục. Điểm này Lục Vũ rất rõ ràng, cho nên muốn lấy có thể hay không rút một cái thuần cầu hùng kỹ năng, để Lục Nhất học được như thế nào tại giã ngoại sinh tồn. Ba quát, nhóm lửa. Dù sao Lục Nhất càng ngày càng thích ăn quen đồ ăn, chỉ là cái này dạy học trải nghiệp thẻ là huấn cầu hùng. Lục Vũ hư không điểm một cái, kỹ năng giới thiệu tùy theo triển khai, dạy học trải nghiệp thẻ. sử dụng này trải nghiệm thể học sinh học tập năng lực gấp bội ngày bình thường không rõ chi thức điểm chỉ cần từ ký chủ miệng bên trong nói ra lập tức liền có không đồng dạng cả nộ đồng thời có thể làm được suy một gia ba cảm thụ học tập mang đến niềm vui thú n ậ y rất v ừ a v ặ n trải qua thế nhưng là đó là quá nghiêm chỉnh lục vũ có chút không quá thói quen rõ ràng cái này trải nghiệm t h ẻ huấn l ụ c n h ấ t là dùng không lên chẳng lẽ cùng hôm nay nhiệm vụ có quan hệ lục vũ cảm giác hệ thống sẽ không n h à m chán đến cho như vậy một vật nhìn xem hôm nay nhiệm vụ lục vũ tiếp tục trong đầu nói ra hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ dạy dân mạng kiếm tiền Ơn. dạy dân mạng kiếm tiền, đây là để mình bắt đầu cắt i a o hẹ. Có không ít vắng h ồ n g đại v đều tại trên internet chia sẻ mình kiếm tiền tâm đắc. cái gì đem không được phòng ở thuê, dùng để không ô tô chạy tích tích. còn có càng chọc cười là, không ít đại v thu phí dạy học, học phí 2.999 c h t r ơ ờ học viên vừa đến, phát hiện là cái công xưởng, trực tiếp vào nhà máy đi làm. mỹ danh nói học cái kỹ thuật, về sau càng có phát triển. đây hắn meo, bất quá, hôm nay mình cái này khiêu chiến nhiệm vụ. lục vũ suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận xuống tới. những cái k i ê m n ố c bức kiếm tiền phương pháp lục vũ chắc chắn sẽ không dậy làm sao cũng muốn một điểm thật có thể kiếm được tiền phương pháp lại một lần nữa cầm trong tay đ ĩ a n em ném ra ngoài lục vũ nhanh như chớp chạy về đến văn phòng chỉ để lại một mặt n g ộ n g bức lục nhất sửa sang lại một cái y phục lục vũ trực tiếp ở văn phòng mở ra hôm nay trực tiếp danh tự cùng với đơn giản dạy mọi người kiếm tiền trực tiếp vừa mới bắt đầu toàn bộ phòng trực tiếp liền đạt đến hơn một triệu người không chỉ có x a đ i ề u r a t ộ fan càng nhiều vẫn là trên mạng mới fan cũng là vì thấy đại đạo diễn phong thái đại đạo diễn trực tiếp hôm nay rất cần cụ a u Đại đế có thể nha, coi là trở thành đại đạo diễn, liền t r ư ớ g mắt trực tiếp thu nhập nữa nha. Đừng nói, từ khi đại đế lấy được thưởng sau đó, cảm giác đại đế càng đẹp trai hơn. Đại đế, muốn hay không cho chúng ta Sa đ i ê u gia tộc đập một cái điện ảnh nha. Đây chính là thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất cái kia v o n g hồng. Nhìn lên đến thật trẻ tuổi, rất đẹp nha. Dương Thị Thị hôm qua gọi hàng muốn làm tiếp theo bộ phim vai nữ chính thật giả, có một cái một thiền m ạ c h còn chưa đủ. Còn muốn Dương Thị Thị, một thiền m ạ c h thế nhưng là thanh thuần nữ thần, Dương Thị Thị đó là thành thuộc nữ tỷ. Ngươi đoán đại đế ư a thì ai? Trời ơi! Dương Thị Thị cái kia đôi chân dài, còn có đèn lớn, người trưởng thành không làm lựa chọn, đại đệ đề toàn đều muốn, vốn đang tính nghiêm chỉnh phòng trực tiếp, tại sao đ i ê u r a tộc f a n dẫn đầu dưới, trong nháy mắt thay đổi một cái phong cách, Sa Diêu Phong, toàn bộ Inter n e t n ó n g nhất, k h u k h ụ đừng nói mọ a, Tiểu h á t Tử, ta liền biết là ngươi, ngươi tại mấy nhóm tới, Lục Vũ nhìn nhất đi chạy cái kia dân mạng ID uy hiếp nói, vẽ xem phim không đưa cho ngươi à. chủ nhóm hỗ trợ ghi chép một cái, Lục Vũ chừng p h không chút do dự, cái này dân mạng biết cái gì, một tiền m ạ c h tại trong lòng các ngươi đó là thanh thuần nữ thần, tại bên cạnh mình. không nói nhiều. Đó là cái kia dạy học trải nghiệm thể. Đến tối thời điểm nhất định phải đem những cái kia tiểu nhật tử lao sư đủ loại tuyệt chiêu dạy cho một tiền mạch. Dương Thi Thi, Ân. Lần sau đang cùng hệ thống muốn một cái phong hùng tiểu d ư hoàn. Ha ha ha. Phong trực tiếp một trận tiếng cười cười nói nói. Cho tới giờ k h á c này, đám dân mạng mới nhìn đến đại đ ề hôm nay trực tiếp tiêu đề. Chương 3 7 t r ư phương pháp này có chút tăng lương tâm. Dạy dân mạng kiếm tiền. Đại đế, ngươi làm u ố n chơi c h i thức trả tiền cái kia một bộ đường. Đừng nói dạy làm sao cùng ngươi khiêu chiến trực tiếp a. Chúng ta có thể học không biết. Kiếm tiền. Ôi, nghe đơn giản, làm lên đến có thể quá khó khăn. Làm sao cảm giác hôm nay đại đế cái này tiêu đề là lạ đâu? Hừ, kiếm tiền cũng đừng cùng những cái kia chuyên gia một dạng. Có cái chuyên gia nói mỗi người trong tay không có cái mấy chục vạn đều không nên. Còn có cái chuyên gia nói cho chúng ta biết, không kiếm được tiền mình tìm nguyên nhân, cố gắng không có. Cái kia còn tính đi đâu? Ta hắn meo lại bị một cái bán lông m à y bút chảo phúng không nỗ lực. Góc, biết ta ngày bình thường có bao nhiêu nỗ lực à? Ta là một cái bác sĩ, buổi sáng ngồi xem bệnh, buổi chiều phẫu thuật, một tháng tiền lương không có bán lông m à y bút một tiếng kiếm lời nhiều. ta không đủ nỗ lực, ta là một cái khoa phụ sản đại phu, công tác nhiều năm như vậy, ta tay cũng không dùng tới khí lực, hiện tại liền đ u ố t đều cầm không được, ta không nỗ lực. đám dân mạng nhìn thấy cái này tiêu để liền nghị luận lên, không có cách nào, cái kia vong hồng sự kiện thật sự là quá phát hỏa, với lại cái kia cực kỳ trào phúng bộ dáng, cùng khoe miệng khinh thường thật để rất nhiều nhân sinh khí. ha ha, lục vũ nhìn những này mưa đạn cười theo lên, tốt, chúng ta phòng trực tiếp không nghị luận những chuyện kia, hôm nay ta là thật muốn dạy mọi người như thế nào kiếm tiền, với lại đặc biệt thực dụng, nhiều tiền không kiếm được, tiền lẻ hẳn là có thể. lời này vừa nói ra, đám dân mạng trong nháy mắt tỉnh thần tỉnh táo, sách nhỏ lập tức chuẩn bị kỹ càng, tất cả người đều đối với lục vũ mười phần tín nhiệm. chuyện này liền rất thần kỳ. hiện tại dân mạng đối với chuyên gia đề nghị có thể sẽ suy nghĩ một chút, đối với lao bản đề nghị thậm chí căn bản nghe không vào, mà những người đứng đắn kia đề nghị, dân mạng đều mang hoài nghi. thế nhưng liên lục vũ như vậy một cái không đứng đắn toàn bộ công việc sở trẻ a mẹ, tất cả người đều đặc biệt tin tưởng. lục vũ nhìn mưa đạn càng ngày càng thiếu, cũng biết dân mạng đang tại nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện, suy nghĩ một chút, liền bắt đầu nói lên. kỳ thực. cái niên đại này kiếm tiền thật rất khó, đặc biệt là đối với người bình thường đến nói. Mà đối với hiện tại người trẻ tuổi càng không hữu hảo. Ví dụ như một người trẻ tuổi bên trên song học liền đã 23-24 tuổi. Sau đó còn cần phân đấu, cần nỗ lực, lấy vợ sinh con, kết hôn lấy chồng. Khi đi ra trường học này đó, đủ loại áp lực liền t ố c thẳng vào mặt. Mà công việc bây giờ cũng khó tìm, đúng không? Lục Vũ nói đến đây, mưa đạn lại còn thừa không có mấy. x á c thực. Chính như Lục Vũ nói, hiện tại sinh hoạt càng ngày càng khó. Đừng nhìn trên mạng tùy tiện khái đảo đều là năm vào 100 v à n người. Thế nhưng là. thật trở về đến hiện thực, bên người cũng rất ít có dạng người này, càng nhiều đều là một chút thất ý nỗ lực giả. ôi, nói nhiều rồi. lục vũ cảm giác được toàn bộ phòng trực tiếp bầu không khí có chút biến hóa, khoát tay háo, lập tức quay lại chính đề. n g ạ y ta nói kiếm tiền phương thức, thật có thể kiếm tiền, chỉ là có chút tăng lương tâm, cũng có chút cần can đảm. cái này các ngươi phải suy nghĩ kỹ. phòng trực tiếp, tăng lương tâm, ta hắn meo nghèo liền thừa lương tâm, thật muốn d ạ y như thế nào kiếm tiền. đại đế, ngươi là điên rồi đi, cũng đừng n á o lương tâm cái gì nếu là không có, vậy liền. thật là vui, ta đều không có lương tâm, còn sợ cái này? Đại đế ngươi mau nói, nhìn mưa đạn điên cuồng nổ n ớ c bọn, chờ mọi người dần dần bình ổn lại. Lục Vũ mới chậm rãi mở miệng, trước cho các ngươi phủ cập khoa học một cái chi t h ứ t điểm. Các ngươi biết tất chân vật này, trên mạng những cái kia cặp đùi đẹp tất chân tấm ảnh, người mẫu đều là ai a? â n tất chân. Đại đế, ngươi không đứng đắn. Nói đến kiếm tiền, thế nào nói ra tất chân? Nhìn đây màn hình dấu hỏi, Lục Vũ không do dự tiếp tục nói. k thực những cái kia cặp đùi đẹp tất chân, đặc biệt là chỉ có nửa người dưới người mẫu, tất cả đều là nam nhân. phải ngươi không có nghe lầm bởi vì nam nhân chân đường con càng để mắt càng có lực lượng cảm giác cho nên rất nhiều tất chân người mẫu đều là nam nhân dân mạng n i như vậy buồn nôn a đại đê ngươi buồn nôn đến ta chơi ơ i thật giả một ta liền nói cái kia tất chân t r ê n tâm ảnh dáng người làm sao tốt như vậy đâu lục vũ cười lắc đầu chúng ta nói tiếp hạng ga kỳ thực nguyên vị tất chân cái này mọi người đều biết rất nhiều xì c ộ t h ẹ n trang ép đều có bán thế nhưng là cái này thị trường xa xa không có nó no cùng rất nhiều dân mạng cũng c ó tâm p h ò n bị có phải là thật hay không mỹ nữ dùng có phải hay không nguyên vị, thậm chí có đều cần bể ngoài ký hiệu. cho nên đến tiền đường đi không liền đến a. mỹ nữ có t ì m chỉ lộ chân nam nhân có được hay không t ì m nè, đăng ký cái tài khoản, tùy tiện đi xỉ cột hẹn trên website mở trực tiếp. mỹ nhan mỹ nhan, hai người hợp tác, một cái giới thiệu, một cái tú. dù sao chỉ là có chút tang lương tâm, trong m ấ y mắt, toàn bộ phòng trực tiếp liền n ổ i đây mẹ nó là dạy kiếm tiền, đây hắn meo là đem nguyên vị tất chân cái nghề này đường đều phá hỏng đi. chỉ cần cái video này vừa phát ra đi, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có người tại tin tưởng nguyên vị tất chân. đây là thật sẽ không tin tưởng nghĩ tới tăng lương tâm nhưng không nghĩ qua đề nghị này như vậy tăng lương tâm đại đế ngươi đủ có thể thao tác tính thật rất mạnh nếu không ban đêm thử một chút nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ móc chân đại hán tất chân thật buồn ô n đại đế ngươi là nghĩ như thế nào đến trời ơi cái kia muốn cái gì hương vị nha quá biến thái cảnh sát thúc thúc mau dẫn đi ta đây là đại đạo diễn lục vũ trời ơi đừng làm rộn đại đế ngươi hình tượng đâu đại đế vốn là không có cái gì hình tượng sau này nguyên vị tất chân lại không lượng tiêu thụ nhìn thấy những ngày mưa đạn, lục vũ n g ọ n bước một cái, tình huống như thế nào? cái này không được a, thốt bao nhiêu ý nghĩ, thật có thao tác tính, thời lại này, thật cái dạng gì người đều có, liền tính không có tấm ảnh, đều sẽ có người bán đâu. đây có tấm ảnh, tính chân thực không cao hơn a, hướng h ổ vẫn là trực tiếp, chỉ là lục vũ đánh giá thấp hắn nhân khí, dòm dã 500 vạn phòng trực tiếp, dạng này vừa nói đến, ai không đối với nguyên vị tất chân cái nghề này sinh ra hoài nghi? đừng nói mua, sau đó, đó là nhìn thấy nguyên vị tất chân đều sẽ nhịn không được. chương 373 nhìn nhiều một bước. có lẽ đó là không giống nhau cơ hội buôn bán cái này không được lục vũ nhìn dân mạng như bay mưa đạn có chút một bước làm sao lại không được nguyên vị tất chân cái này hình thức ở kiếp trước thế nhưng là có không ít người bị lừa chỉ là tấm ảnh l i ê n hấp dẫn rất nhiều người đặc biệt là một chút không có danh khí sở trẻ a mẹ hiệp đồng bạn trai cùng một chỗ tại tiểu lam sách chờ bình đại bên trên thế nhưng là kiếm lời đầy buồn đầy bát lúc đầu cảm giác cái nhiệm vụ này có chút đơn giản lục vũ c ũ n g minh bạch hệ thống sẽ không hảo tâm như thế nếu không liền xuống một cái k h u k ụ lục vũ nhẹ nhàng h o khan một tiếng lập tức hấp dẫn dân mạng chú ý cái kia. Ta lại nói kế tiếp, cái ý tưởng này không thể nói tăng lương tâm đi, nhưng cũng nên lớn mật một điểm, còn có đó là ra mặt đủ một điểm. Nghe nói như thế, mưa đạn trong nháy mắt các cánh. Đại đ ể thỉnh giảng, ra mặt cái gì d y nhất? Tuyệt đối đừng nói tất chân dạng này b u ồ n ô n Người đây không phải dạy mọi người kiếm tiền, người đó là trùng kích nguyên vị tất chân nghề nghề. Đúng thế đại đế, mong nói nha, kiếm tiền cái gì thích nhất? Nhìn tất cả người lực chú ý đều đặt ở trên người mình, lục vũ lúc này mới lái chậm chậm miệng. Kỳ thực đi, phương pháp này đơn giản hơn, trên cơ bản cũng không cần cái gì chi phí. đó là đi chó thành phố mua một đầu khỏe mạnh một điểm tiểu cầu chụp tiểu ảnh tiến sau đó đem tấm ảnh làm thành tìm chó gợi ý số tiền lớn tìm chó loại kia sau đó ngươi liền mỗi ngày tại tiểu khu bên trong tiến hành đi toàn bộ khác không nói nhiều kiên trì làm mấy ngày khẳng định có người tìm ngươi mua chó với lại sẽ không cùng ngươi nói là cái gì cũng chính là ưa thích hoặc là có mắt duyên sau đó mấy chục khối tiền chó chuyển tay liền mua hơn ngàn khối đoán chừng so với người bình thường đi làm kiếm tiền nhanh hơn một điểm dân mạng nghe lục vũ nói xong dân mạng trong nháy mắt trở m ặ phương pháp này nó như thế nào đây? Sắt thực nghe lên cũng không tệ lắm. Đại đế, ngươi đầu này nghĩ như thế nào đi ra? Vẫn là ngươi thật làm qua. Đừng làm lộn, đây không phải lừa gạt ta. Lâu bên trên đường nói mò, đây đều là ngươi tình ta nguyện. Chó còn thân thể khỏe mạnh, nói thế nào có thể là lừa gạt ta? Chắc không được muốn ra mặt dày. Nếu là ra mặt không đủ dày, mua chó tìm tới cửa, không cười đi ra nhà. Đây chính là một gậy mua bán. Bất quá nghe lên thật r ồ i Với lại, sắt thực không cần cái gì c h ỉ phí, đó là tan tầm sau đó đi làm cũng được. Dân mạng đi theo thảo luận lên, theo mưa đạn càng ngày càng nhiều. Lục vũ phòng trực tiếp nhân số cũng theo đó tăng trưởng. đặc biệt là lục vũ hôm nay phòng trực tiếp danh tự dạy dân mạng kiếm tiền càng là đặc biệt hấp dẫn người vào phòng trực tiếp lại không cần thu phí tất cả đều là miễn phí nghe một chút lại chậm chễ không mất bao nhiêu thời gian liền khi lục vũ nói xong phương pháp này về sau phòng trực tiếp nhân số từ 500 vạn trong nháy mắt đã tăng tới gần 1.000 vạn lúc này lục vũ nhìn thấy phòng trực tiếp trong kia đầu làm một cú mưa đạn lục vũ cười theo lên vị kia dân mạng tiểu thời điểm nghe qua lão sư nói qua suy một ra ba làm sao lại là làm một cú đâu ngươi nhìn nếu ngươi có công tác Ngươi bình thường ngay tại đơn vị cùng trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng. Dạng này công tác phụ cận làm một lần, nhà mình tiểu khu làm một lần, cái này hai lần. Thứ bảy Chu Thiên lại đi sát vách tiểu khu làm một lần. Ngươi nhìn, đây là làm một cú a. Cho nên hành động lực làm mấu chốt. Lời này vừa nói ra, tất cả người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. s ắ t thực nha. Làm sao mình liền không có nghĩ tới chứ? Phương pháp kia mặc dù có chút thất đức, với lại tại pháp luật biên giới điên cuồng thăm dò, nhưng cảm giác bên trên, sắp thực có thể đi. n g ư b ứ c 66.6666 vừa vặn nhà ta tiểu chó đất xuống một tổ h á c con ngày mai ta liền đi thử một chút liền tính bán không được đưa người cũng được thực sự nuôi không nổi lục vũ nhìn trước mắt điên cuồng mưa đạn cũng không ngừng dâng lên nhân số kỳ thật vẫn là có một đoạn văn muốn nói dù sao đây chỉ là bước đầu tiên làm việc vĩnh viễn muốn so nhiều người muốn một bước hiện tại phòng trực tiếp một nghìn vạn người nói cái gì nhiều nhất đương nhiên đó là đi mua chó cái kia lúc này cái gì kiếm lợi nhiều nhất vậy dĩ nhiên đó là đi bán chó nha cũng không vi phạm lại có thể kiếm tiền với lại chi phí thấp hơn thế nhưng là lời này lục vũ lại không thể tại phòng trực tiếp nói ra s u y một gia ba, cái từ này dù sao cũng nhắc nhở dân mạng. Liên nhìn dân mạng làm sao suy tính. Với lại chính mình nói phương pháp này là thật có thể, không nên hỏi lục vũ làm sao biết. Kiếp trước thời điểm, lục vũ nuôi đầu kia tiểu chó đất. Ha ha. Bất quá, lục vũ cũng hy vọng mọi người thật có thể kiếm nhiều tiền, ngoại trừ đây là nhiệm vụ, càng nhiều cũng là hy vọng những này đáng yêu dân mạng có thể trải qua càng tốt hơn. Chỉ là có chút nói thật không thể nói thẳng ra. Thượng như đêm qua lục vũ tranh thủ nhìn trận kia trực tiếp, là một cái gọi lý kỳ kỳ mang chủ hàng truyền bá cùng đại dương dương mang chủ hàng truyền bá võ đài. Lúc đầu. Lý Tỷ Y Tứ là để Lục Vũ học giữa bọn hắn tiêu thụ phương thức, cùng một ít lời thuật. Liên tính Lục Vũ không trực tiếp mang hàng, thế nhưng là tương lai công ty phát triển, luôn là muốn hướng phía cái phương hướng này tiến lên. Lục Vũ trực tiếp luôn có mọi người nhìn chán một ngày. Sớm ngày truyền hình, dù sao cũng so tối nay truyền hình đến hay lắm. Thế nhưng khi Lục Vũ mở ra hai người trực tiếp thì liền có chút một bước. Lý Kỳ Kỳ giải thích, rất nhiều đánh nhãn hiệu cùng mình dựa không có cái gì giá quy định hiệp nghị, là mình dựa vào bản lĩnh nói tiếp giá thấp nhất. Mà Đại Dương Dương bên kia liền nói Lý Kỳ Kỳ lúng đoạn, rất nhiều đại phẩm b à i đồ trang điểm chỉ có bọn hắn bên kia có thể bán. đây là võ đài không không phải k ỳ t h ự c hai bên nói căn bản cũng không phải là một việc với lại đây cũng là đơn giản nhất một cái phương pháp đó là tranh chấp a gây nên tranh chấp gây nên khó khăn chắc t r ở hai bên dân mạng liền sẽ càng ngày càng nhiều mà tại sâu một cấp bậc xem t i ế p đi cái kia chính là đại dương dương lại cho lý kỳ kỳ dẫn lưu đại phẩm bài đồ trang điểm ai cũng không bán được chỉ có lý kỳ kỳ có thể bán có ý tứ gì muốn mua những này đồ trang điểm đi lý kỳ kỳ phòng trực tiếp nha lúc này còn có cái gì giá thấp hiển nghị còn có cái gì l ú n g đoạn đi hướng là được rồi đây là võ đài rõ ràng đó là biến tướng hấp dẫn dân mạng như vậy kiếm tiền nói như thế nào đây luôn cảm giác so với chính mình hai đề nghị này càng tăng lương tâm ôi nghĩ đến đây lục vũ vô ý thức lắc đầu mặc kệ cái khác người thế nào mình phòng trực tiếp chủ đánh đó là một cái chân thật dạng này x á o lộ không học cũng được bất quá lục vũ lắc đầu động tác trong nháy mắt liền bị dân mạng phát hiện đại đệ làm sao đối với mình đề nghị không hài lòng đừng làm rộn loại này tăng lương tâm kiếm tiền phương thức còn không được còn có càng tăng lương tâm cái kia muốn kiếm lời bao nhiêu tiền n h a đại đệ Ngươi tuyệt đối có vấn đề. Ha ha ha, đầu này mở ra để cho chúng ta nhìn xem. Chương 3 7 t r b ư a cái hạng mục kiếm tiền hay không liền xong. Đối với Lục Vũ đến nói, hôm nay trực tiếp cùng dân mạng nói chuyện phím cũng không có gì khác nhau. Đã dân mạng còn có càng tăng lương tâm đề nghị, vậy mình nhất định phải thỏa mãn bọn hắn nha. Với lại hôm nay cái nhiệm vụ này, Lục Vũ mới vừa cũng cẩn thận phẩm phẩm. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, cái nhiệm vụ này khẳng định là có dân mạng đi theo Lục Vũ thao tác sau đó, kiếm được tiền mới tính nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như chỉ là tùy tiện nói mấy câu, lắc lư một cái dân mạng liền hoàn thành nhiệm vụ. cái kia hệ thống nửa năm qua này cũng không cần như vậy cha tấn mình tất cả vẫn là thỏa mãn dân mạng yêu cầu nhiều lợi một điểm a ha ha còn cảm giác không đủ tăng lương tâm vậy ta liền đến một cái ác hơn nhưng là ta muốn sớm nói với các ngươi chuyện này có phong hiểm làm lên đến phải cẩn thận một điểm phong hiểm cẩn thận nghe nói như thế đám dân mạng lập tức hoan hật lên mau nói mau nói phong hiểm làm gì không có nguy hiểm đó là mới vừa nói hai cái đều xem như có thể đi nếu là cái thứ ba còn dạng này đại đệ liền không có ý tứ đúng thế đại để nói điểm thật có thể thao tác trước hai cái không q u đi lão lục vũ nhìn thấy cái này mưa đạn trong nháy mắt đến tỉnh tỉnh kiếp trước thời điểm cái kia hai cái đề nghị thế nhưng là phát hỏa một nhóm người không được đó là ngươi không có đi thao tác thôi bất quá đề nghị này tuyệt đối đi lục vũ không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên thâm trầm cười lên đây khủng bố khoe miệng để dân mạng càng thêm mong đợi cái thứ ba hạng m ụ c ga kỳ thực thì càng đơn giản vi phạm luật lệ chụp ảnh không chỉ hợp pháp còn có đạo đức vi phạm luật lệ chụp ảnh rất nhiều dân mạng nghe được đây trong nháy mắt phản ứng lại chuyện này tại trên internet cũng biết thường xuyên nhìn thấy tại một chút quan phương công chúng hào bên trên chắc chắn sẽ có một chút quan phương áp dẫn lưu trong đó có cái này giao quản áp tại một chút đại thành phố cái này giao quản áp liền có báo cáo vi phạm luật lệ công năng báo cáo thành công còn có tương ứng ban thưởng đã có không ít người đi làm nhưng là nghe nói ban thưởng không nhiều với lại xét duyệt vẫn còn tương đối chậm liền đây liền đây ta đã sớm làm xét duyệt đặc biệt chậm sắp thực đưa tiền báo cáo một cái mười khối 20. chúng ta thành phố không có chức năng này đại đế còn tưởng rằng là cái gì đâu tản tản Cái này phong hiểm có quan hệ gì? Chụp ảnh thời điểm cẩn thận một chút, hoàn toàn không có nguy hiểm. Đối với đâu, đó là bản địa giao quản áp có chức năng này, liền có thể dùng. Chụp ảnh trước mở ra định vị, thu thập 3 đến 4 tấm hình, dạng này xét duyệt thông qua thời điểm liền có thể lấy được thưởng. Rất tốt vào tay, cũng tương đối đơn giản. Ta đi làm trên đường tiện tay liền chụp, liền khi kiếm lời cái tiền sinh hoạt cũng không tệ. Dạng này nha, cái kia thật có thể đi, chỉ là có chút thất lạc. Coi là cái gì đại hạng m đâu? Đại đế đây đều coi là tốt, toàn đều có thể vào tay thực tế thao tác. Có chút phòng trực tiếp, đó là để người trả tiền trực tiếp cắt giao h ệ 2.999, 3.999, còn không có học được, liền lại phục xuất một khoản tiền. Dân mạng căn cứ lục vũ hàng mục, chia sẻ mình tâm đắc. Sát thực, lục vũ cũng biết, căn cứ quan phương tuyên truyền, không ít người đã lấy tay làm l ê n nên. Bất quá, mọi người cùng lần trước một dạng, thật liền thấy tầng thứ nhất, mà chân chính kiếm tiền đích xác là tại tầng thứ hai. Sát thực, dân mạng nói đúng, chính ta cũng đau lo qua, không có việc gì thời điểm v ụ trộm u a y trụ một cái. Sát thực xét duyệt tương đối chậm, đồng dạng tại trường 7 ngày mới có thể xét duyệt hoàn t Ban thưởng tại 10 đồng tiền đến 50 đồng tiền giữa, không coi là nhiều. thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nhà các ngươi phụ cận cùng ngươi đi làm trên đường có bao nhiêu đỗ xe trái quy định, nếu như không chê phiền phức đích xác thực có thể thử một chút. nhưng lục vũ nói đến đây, trong n g á y mắt đến một cái chuyển hướng. còn có nhưng cái gì cái này còn có kéo dài à? đúng thế đều là quan phương á p chẳng lẽ em muốn tự mình lái xe báo cáo mình? đây chính là lựa g ạ t đúng thế đại để em mau nói nha. lục vũ tự nhiên là cố ý chính là muốn chờ một chút nhìn xem dân mạng phản ứng. thế nhưng nhìn như vậy nhiều mưa đạn, lục vũ liền không có nhìn thấy một cái rõ ràng mình ý tứ. kiếp trước thời điểm nhìn qua một cái tin tức, một cái đại lão liền dùng cái này tiện tay đập công năng, một ngày chuyển hơn v à khối. n h ư A, về phần làm sao kiếm l ờ i đó là Lục Vũ sau đó phải nói. Nhưng đây cũng chỉ là mới bắt đầu, chân chính kiếm tiền là ngươi bị chủ xe phát hiện, tân bún bị phát hiện, cái kia tranh thủ thời gian chạy nha. Bất quá nói đến đây, s á c thực có không ít dân mạng nghe rõ. Trong nấy mắt mưa đạn bay lên vô số cái 66666. 6 Ha ha ha, ta tin tưởng có dân mạng đã hiểu. Lời nói này đi ra s á c thực không tốt lắm. thế nhưng là nếu như bị chủ xe phát hiện, đi lên liền cho ngươi một cước, ngươi liền có thể nằm mở ra hiểu xe thần áp, bắt đầu chọn xe. Ta tin tưởng, không ít đại lý xe cũng biết chủ động điện thoại cho ngươi. dân mạng, lưu b ứ c viết kép lưu b ứ c quả nhiên đại đế vừa ra tay, liền biết có hay không. mới vừa còn tưởng rằng đại đế đề nghị không có cái gì dân mạng, trong nháy mắt liền muốn cho mình một vả tử. làm sao trước đó không nghĩ tới đâu? mới vừa giải thích tiện tay đập công năng cái kia dân mạng, hôm qua còn đập một cái xe sang trọng, bị chủ xe phát hiện, đây dọa đến hắn nhanh như c h ó p liền chạy mất dạng. đây nếu là sớm ngày nghe được s a đ i ê u đại đế trực tiếp vậy tuyệt đối cùng chủ xe vừa tới ngọn nguồn khác không nói mấy ngàn khối tiền hẳn là có thể a hình ảnh bên trong lục vũ nhìn đầy màn hình mưa đạn bất đắc dĩ cười cười nói thật lục vũ còn có càng nhiều càng tốt hơn phương thức chỉ là những phương thức kia sẽ mệt mỏi hơn một điểm ví dụ như nói nữ tử trở dùm kỳ thực rất đơn giản cũng không cần rất dễ nhìn phong hiểm cũng thiểu chân chân chính chính trở d ù n công ty chủ đánh đó là một cái tương phản để những tiểu quỷ kia tâm lý n g ư n g ấy ôm lấy mới tưởng nhưng trên thực tế đó là một cái phổ thông t r ợ dùm một lần chở dùm í năm m ư ơ nói nếu như tài xế gặp lại nói điểm nói một chuyến 1-200 không ra gì bên dưới còn có đi xỉ c ộ t hẹn thị trường xứng một cái máy tính để sau cầm lấy đi cá ướp m ỗ i loại hình xỉ c ộ t hẹn bình b à i bán phối trí nói thật tấm ảnh đ ậ p tốt một chút có người tại trên internet mua ngươi liền đi xỉ c ộ t hẹn thị trường xứng như vậy một bộ xuống tới cũng có thể kiếm lời cái mấy trăm khối tiền chỉ là những này thao tác lên đều có nhất định khó khăn cho nên lục vũ mới muốn dùng đây ba cái phương pháp thử một chút giáo hội mọi người vạn nhất có một người thử nghiệm thành công mình nhiệm vụ là không phải liền hoàn thành